Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Linh không phải trò đùa Muốn đổi là đổi được đâu Hơn nữa cô bé này tài hoa hơn người Thánh thần đều sẽ rất thích Để cô ấy đi là hợp lý nhất Sau mà hồi khuyên can Tên quan kia cũng đành phải Nhớ theo ông quản gia Ông ta vội rằng Vậy ông ở đây Ta ra ngoài chuẩn bị xe ngựa Chút nữa ta kêu Thì dắt cô ta đi luôn nghe chưa Ông quản gia cúi đầu vội đáp, Được rồi, ông cứ đi đi. Tên quan kia vừa ra khỏi, hai người này mới thở vào nhẹ nhõm. Nhưng ở đây tài mắt khắp mọi nơi, nên hai người họ im bật không ai dám hó hé tiếng nào. chừng nửa canh giờ sau, tuyên quan huyện vội ra hiểu cho ông quản gia dắt cô gái ấy, đi theo lối cửa sau thông ra ngoài. Tất cả thầy chỉ có khoảng 5 người đều là đàn ông. Khả tình được đưa lên kiểu, ông quan gia vội nói. Tôi ở trong này canh chừng cô ta. Ông lên phía trước ngồi, chưa ngồi đây mất công lại, nảy sinh dục vọng. Lào quan dù rất thèm muốn, nhưng nghe lời ông quân nói vô cùng chi lý. lão ta cũng gật gù nghe thêm. Chia xe ngựa lao nhanh trong bản đêm tỉnh mình Hôm nay trăng sáng vẳng bạc soi rõ con đường đất. Ông quân vội lây khả tình ám trì. Màu răng vừng xuống đất Cô gái kia lúc này mới hoàn hồn Cô nhanh chóng bốc từng nắm dài chút một xuống Những nơi họ vừa đi qua Chiếc xe cứ đi thẳng Một hồi sau khẽ chậm dần rồi dừng ngàn Hai người trên xe đưa mắt nhìn nhau Khẽ nén tiếng thở dài Giọt cô ta xuống Tới nơi rồi Tiền quản kia khẽ khàng lên tiếng Ông quản gia lít mắt Khả tình Màu chóng sửa sang lại trang phục Khuôn mặt lại đỡ đẫn như hồi nãy Cho xuống ngay bây giờ Sát một con đê Ông Hiền đưa cho họ Tới gốc cây đa già Rồi dừng lại ở đó Chỗ này Như đoán được ý đồ của Lão Nhân lúc không ai để ý khả tình Dón rén đưa tay vào trong áo Khẽ vầy tung tué như hạt vừng Xuống chân mình đang đứng Bây giờ trời về đêm hoàn toàn yên áng, Chỉ có tiếng cóc nhái gọi nhỏ lên hồi Mang đầy đủ lễ vật ta cần chưa Tiếng một người nam nhân còn khá trẻ vang lên từ phía sau Khiến đám người này giật thoát May mà trời tôi Chưa ai kịp đẩy tới thái độ của cô Không là đã bị phát hiện rồi Ông Hiển thấy người này vội tay bắt mặt mừng Mọi thứ thầy nói tôi đã chuẩn bị xong cả rồi Rồi ông ra hiểu cho tên bên cạnh Lấy trong cái bọc trên yên ngựa ra đây Trên đó nhanh chóng lôi các vật dụng rồi đặt ngay ngắn xuống đất, hai bát gạp, chín cây nến, chín chén nước nhỏ. Người na nhân kia còn rất trẻ, chỉ chừng độ ngoài 20 cậu ta mặc bộ đồ cúng màu đen rộng thùng thình, trùm kín đất. Sau khi thắp sáng như ngọn nến, người này châm một bó hương khân lại một hồi, vung tròn từ phía, miệng làm bập liên tục. Tiếp đến anh ta lấy trong người ra Hai đồng tiền âm dương sóc mạnh Rồi tung cao lên Cho rơi xuống đất Kể lạ thay Khi hai đồng tiền vừa chạm xuống đất Thì những tàu lá chuối quanh đây Đột nhiên phe phẩy Mặc dù lúc ấy không hề có gió Người thái niên kia quan sát Tình hình rồi khẽ nói Về trên đã đồng ý Các linh hồn cũng đang quy tụ về đây Bây giờ bắt đầu chấn niệm Tất cả quý xuống đi Tiếp đến thầy Pháp kia lấy một cây nhang Vẽ lên không trung loảng ngoan Như đang vẽ bùa Vừa vẽ cậu ta vừa đọc tên các vị thần Nêu sự thỉnh cầu của gia chủ Và những lời hứa hẹn Người cứ làm một loạt Các nghi lễ mà chẳng ai Thấy bao giờ Mãi ba canh giờ sau tất cả đã hoàn thành Cậu ta ra lệnh mấy tên gia đình Sắp đặt các vật Mèo đen, trung, sứ Quan tài Về các hướng khác nhau theo ý của mình, rồi quay sang khoác lên người khả tình, chiếc áo quạt. Khẽ vầy chun đương vào cô, rồi đọc lời nguyện. Người này sao hẹn? Nhờ thần giữ cho tới khi con cháu của gia chủ tìm tới lấy vàng, sẽ hầu tạ thần. Lúc ấy thần sẽ được giải phóng. Bất kỳ kẻ nào bước vào đây mà không ước hậu quyết mở cửa. Các lớp khoa thì sẽ bị trừng trị ba đời xong rồi khiến của ta và quan tài chiếc quan tài quét một cái lỗ ở nắp to bằng cái bát đủ dẫn không khí duy trì sự thật cả tình của đứng yên để bọn chúng nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện